Cực phẩm gia đình tập thứ 120 Từ chỉ tình cũng không chối từ, theo lời ngồi xuống bên trái của tôn Trạng Nguyên. tô Mồ Bạch trước đó đã biết tài học văn danh của từ chỉ tình, nên khi thấy nàng chiếm được thượng phong cũng không còn. Có lấy làm xấu hổ lắm, dù sao thanh danh của từ tiểu, thư, thiên hạ đều biết. Lần này bại trong tai nạn, nói ra cũng chẳng quá đáng. Ngược lại, lão già ở trong đình, ngó tô trạng nguyên một cái khẽ thở dài. Nhắn thần nhấp nháy, cũng không biết là đang nghĩ gì. Lão đầu mù đứng phía sau ông ta, nhẹ giọng nói. À chúa công! tàu thiếu già cũng chỉ là kinh nghiệm chưa đủ cho hắn dụng nhất thời thất bại cũng chẳng việc lớn. Sau này rèn luyện thêm vẫn có thể trọng dụng được. Lão già trong mắt hiện lên một tia quan mang kỳ dị nói: à, "Tiểu Ngụy Tử lâm tam đó là do ngươi tiến cử. Ngươi vì sao lại nói những lời tốt cho tôi mộ bạch?" Tiểu Ngụy Tử sắc mặt không đổi. À, công còng, tiến cử ai cũng không đáng ngại, chỉ cần sự việc đó có lợi cho đại qua ta thì nô tài sẽ để trong đầu, nô tài cũng tuyệt không phản đối. Lão già trên mặt u ám chật lóe sáng hồi lâu mới nói, À, tiểu nguy tử, sự trung thành của người ta rất hiểu, cặp mắt đó của người cũng vì ta mà bị mất đi, năm đó nếu không nhờ ngươi liều mạng cứu trợ, ta sợ rằng đã không còn ở trên thế gian này nữa. Việc này ngay cả đám trụ cột từ dĩ lý thái cũng không rõ ràng Chỉ có người mới biết được Bao năm qua thật là khổ cho ngươi Tiểu nguy tử vội vàng quỳ xuống cả kinh nối Nô tài không dám Mạng của nô tài là do chúa công ban cho Vì chúa công cho dù nô tài tan thân nát thịt cũng không chút quan thang Ê, ngươi đứng lên đi Lão già lạnh nhạc các tiếng nói ánh mắt nhìn về phía xa Trên mặt lé lên một tia âm độc lạnh lùng nói Tành đố âm hiểm xảo trá cắt đoạn quyết mạch của ta, khiến ta bị tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu không phải năm đó ta ở trước mặt phụ hoàng phát ra lời thầy đọc, ta tật nhất định sẽ khiến hắn phải nếm trải từ vị tuyệt tử tuyệt tôn đó. Lão đầu một tiểu ngụy tử đứng lên, một tiếng cũng không dám phát ra, lão già lại nói, Phụ hoàng bắt ta phát thầy, những năm còn sống tuyệt không được đụng đến hắn, chỉ vì lão nhân già không có cách nào biết được. Ta bị cái tên xúc sinh đó hại ra thầy thảm như vậy, không thể có người nối dòng. Đã 20 năm qua, hắn tại trong định làm nhiều hành vi trái lẽ ta nhẫn nhịn không nói. Hiện tại đã đến lúc cần phải thanh toán tất cả, phụ hoàng không cho ta động thủ, chẳng lẽ ta không thể mượn tay người khác. Ông ta đưa tay vỗ lên mặt bàn, toàn thân phát ra sát khí lẫm liệt, không nén nổi tức giận nói. Ta cũng muốn hắn phải nếm trải cái tư vị đó, ta tuyệt đối không buông tha cho gã. Cơn kết động kịch liệt nổi lên khiến lão già ho khan, Tiểu Ngụy Tử vội vàng đi đến phía trước đưa thuốc cho ông ta. Sau khi lão già dùng nước ấm uống vào, cơn ho giảm bớt rất nhiều, trên mặt chỉ còn xuất hiện một chút màu trắng dị Ông mắt trầm tư một hồi rồi thở ra nói: "Từ khi ngồi trên vị trí này đã được 20 năm, cũng chỉ nói chuyện được với người thôi, còn từ vị Lý Thái bọn họ" Theo ta cũng được ba bốn mươi năm Lại dần dần không hiểu được Là ta đang suy nghĩ điều gì Ông ta trầm mặt một lúc Nhìn đám người ở trong vườn một cái đột nhiên nói Người đề cử tin lâm tam này Thật hay thật hay Tài học không xấu nhưng có tầm nhìn rộng lớn Lại có đầy đủ thực dụng Thật là một nhân tài hữu dụng So với bản thân của ta nếu được bỏ công bồi dưỡng Một điểm cũng chẳng kém giá ở Kim lăng bảo vệ được thang tử Tại đông sơn tiêu diệt được bạch Liên. Lập công lớn nhưng lại không tham công, những điều này ta đều nhớ kỹ trong lòng, hôm nay thưởng gã cái giường này, tuy nhìn có đẹp mắt nhưng lại chẳng có công dụng gì nhiều, chỉ như một trái đào thôi, cũng không khiến người khác ganh tị, cũng tránh được về tên ngữ sử trong chiều chỉ trích ta phân phong không đúng. Lâm Vãn Vịnh nhìn thấy Tô Trạng Nguyên và Từ Tiểu Thư đều vào chỗ người Lão già phía trong rèm cũng không lên tiếng, trải qua một hồi cũng không thấy đồng tĩnh, đằng lúc muốn mở miệng hỏi lại nghe thanh âm cười nói của lão già truyền lại. Chỉ cần gã làm tốt, ta sẽ tìm cơ hội cho gã một sự công bình. Cơ hội của mỗi người đều giống nhau, thêm một phần cũng không nhiều, bớt một phần cũng không ít. Ha <cười> ha, làm tàm, người thật muốn ngồi trên đất như vậy, hay là muốn được ngồi ở trên. Bây giờ tới lượt người đó... Trong khu vườn bách hoa này, hoa nào mới được xem là hoa đứng đầu? Ở trong ba người, duy chỉ có lâm tam là chưa lên tiếng, phần nhiều người trong khu vườn này ngoại trừ một số ít, còn lại mọi người đều không minh bạch, vì lý do gì lão già lại giống như có vẻ đệ cao lâm tam quá độ như vậy. Trong sự biện luận của ba người, một vị thiên kim của từ đại học sĩ nói đến học vấn so với từ vị còn có phần trội hơn. Còn một người lại là Tân Khoa Trạng Nguyên Làng, học vấn thì không cần phải nhiều lời. Còn lại là Lâm Tạm là gia đình của tiêu già, xét đến góc căng có đáng để lão già đưa cả ra cùng hai người kia bàn luận chăng. Lâm vãn Vinh cũng thấy kỳ quái, lão đại này thật quá xem trọng ta rồi, ta và ông ta không quen biết, làm gì mà cứ muốn cho ta lên tiếng. Thấy cả do dự, lão già đó cười nói ha ha sau đây ngươi thật không muốn hay là không dám lầm vẫn vinh cười hì hì hay không phải ta không dám chỉ sợ là ta dám nói lại có người không dám nghe gã trên mặt mỉm cười lời này thốt ra thật là kinh nhân lão già nhỏ giọng nói với tiểu nguy tử đang đứng phía sau mình người tuyển chọn cái tên tiểu tử này ta chỉ sợ tương lai không có người nào chỉ được gã lão đầu mù khẽ cắn môi À nếu có người có thể kiềm chế được giả vậy cũng không đáng được đâu tài tuyến chọn lên cho ngài Chua công thử hỏi khắp thiên hạ này ai lại có thể kiềm chế được ngài Với cái sách so sánh hết sức xảo diệu này Lão già nghe xong thì tự hiểu ra rõ ràng cười nhẹ một tiếng Không cùng ngụy tử trò chuyện nữa chỉ lớn tiếng nói À lâm tam có cái gì bà lại không dám nghe Người có gì thì cứ nói hết ra Lâm vãng vinh cất tiếng cười hát hát <cười> Vì trưởng bối này ngài nói từ trong uh, trăm hoa ở cái khu vườn này, chọn ra loại hoa đứng đầu, có đúng vậy không? À đúng vậy, lão già đáp. Nếu nói vậy, hoa hoa cỏ cỏ trong khu vườn này ta có quyền chọn cây nào cũng được. À rất đúng, chỉ cần ngươi nói ra được lý do, hoa cỏ trong khu vườn này ngươi có quyền chọn. Lão già tỏ ra có nhiều hứng thú nhìn vào gã, lâm vẫn vinh cười nói, <cười> vậy thì rất tốt. Gã lắc lắc trong tay cầm cỏ cẩu vĩ. Ta chọn cái này. Tôi chẳng nguyên thiếu chút nữa là từ trên té xuống, ngó vào cái cây có lông mau mực mà trong tay của Lâm Vãng Vinh. Nói hòa không phải hòa, nói cỏ cũng không biết loại cỏ gì, gã trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng cũng không thể nhịn được nên mở miệng hỏi. "Ấy Lâm huynh, ngươi không phải đang đùa chứ?" Lâm Vãng Vinh gật gật đầu. "Chính là nó đó, ngoài nó ra ta không chọn." Đại tiểu thư vốn tưởng là gã sẽ chọn hoa lan, dù sao gã đối với hoa lan cũng rất quen thuộc nhưng gã chọn cái quá không thuận mắt. Thậm chí cái mà người, người nhìn thấy ghét đó là hoa cẩu vĩ. Nhất thời lắc lắc đầu buồn cười nói. Tên xấu xa, hai ta không có một lần đón được trong đầu gã đang nghĩ gì. từ chỉ tình, nhìn vào lâm vãng vinh một cái, trong mắt ánh lên một tia hứng thú, cười nói với đại tiểu thư. Trong gia đình nhà mũi có cái tên này tương lai sợ gì mà không được tiểu muội muội tỷ tí, tí ở đây chúc mừng ngươi trước cái gì không được ở đây đại tiếu thương nghe xong trong lòng vui vẻ trên mặt lại lộ một vẻ ngượng ngùng e là không tránh được rối loạn cả lên rồi tỷ tỷ cái tên này xấu chết được lão già trong đình được sinh trong gia đình đại phú quý Bình thường hoa thảo nhìn thấy toàn là thứ cao cấp, thứ nào mà không phải diễm lệ tuyệt đỉnh. Hôm nay nhìn thấy trong tay lầm tàm là cọng cỏ không thuận mắt. Nhất thời ngạc nhiên nói, Lầm tàm, đây là cái gì? Lầm vẫn vinh cười nói, <cười> Cái này được kêu là hoa cẩu vĩ, tất cả đều có thấy được một ít lông một mà ở đây. Đó là đó hoa của nó đã nở, nhìn rất bình thường, thậm chí là mọi người chán ghét. Tại sao vậy? Nó quá khó coi. Quả nhiên là khó coi. Người trong sân ngó qua một cái rùng mình. Lão già cười nói. À, vậy mà ngươi chọn cây hoa cẩu vĩ là hoa khôi của các loài hoa phải không? Quả nhiên là ngoài ý tưởng của người ta. Mọi người trong vườn đều nhịn không được cất lên tiếng cười. Cái cây hoa cẩu vĩ này mà có thể đem so với mẫu đơn sắc nước hương trời kia à? Cái ngu cũng biết là không được mà. Sắc mặt lầm vãng vinh không đổi, tư chỉ tình tò mò nhìn vào gã. Ngữ bất kinh, nhân tử, bất hưu. Cái tên này thật là đang muốn làm trò quỷ gì vậy? Mẫu đơn yêu diễm loạn nhân tâm, nhất quốc như cuồng bất tích kim. Mẫu đơn đẹp đẽ làm, loạn lòng người, một quốc gia mà cuồng loạn thì không thể giàu có. Lâm Vãn Vinh chậm rãi đọc ra mỉm cười, hái một đó hoa khiết bạch như ngọc chính là chiến phong kiều xuống, đưa lên mũi ngửi nhẹ một cái cười nói. <cười> Đẹp, thơm, quốc sắc thiên hương, bốn chữ quả nhiên danh bất hư truyền. À, ta đột nhiên rất muốn đọc một bài thơ, nhất tổng quốc sắc hoa, thập hậu trung nhân phú, gia gia tập di tục, nhân nhân mê vô ngộ. Tâu trạng nguyên, người được hoàng thượng ngữ bút khâm điểm thành trạng nguyên, không biết có thể gì bọn ta một lần mà giải thích bài thơ này lại có ý tứ gì? Một khóm hoa quốc sắc, thuế mười hộ dân thường, nhà nhà đã quen lệ, người người chẳng tỏ tường. Tô Mộ Bạch sắc mặt biến đổi ý tứ bài thơ này. Gã nghe xong đương nhiên là biết rõ ý nói là người dân trong nước, say mê với mẫu đơn, gần như là si mê. Được ẩn ngay trong câu đầu bài thơ. Làm vãng vinh thở dài một hơi nói. Hey, mẫu đơn này nhìn quá thật là đẹp. Đẹp mắt nên khiến người ta không đành lòng tiếp xúc chạm vào. Vậy thì ngoài nhìn cho đẹp ra, nó còn có thể làm cái gì được? Nó mềm yếu dễ gãy. Người cần phải che chở tử tế. Lỡ không cẩn thận, nó sẽ không xong. Người xem. Gã đem đóa mẫu đơn mỹ lệ đó, đặt trên mặt đất, nhẹ nhàng đá một cái. Cánh hoa đó liền không chịu nổi, nát vụn ra, thật khó nhìn. ấy Lâm Quỳnh, ngươi làm cái gì vậy? Tồn mộ bạch như mày nói. ai ta là loại người thích hoa, cũng tự nhận là yêu hoa. Cái cách trà đạp cành hoa như vậy, thật là tội nghiệp quá. tô trạng nguyên này nói thật hay, lầm vẫn vinh dơ ngón tay cái lên. <cười> người thật là người thương hoa, tiếc hoa, yêu hoa, chỉ là... Gã chuyển giọng cất tiếng cười lớn nói. <cười> ta xin hỏi Tô Trạng Nguyên một câu Ngươi thích cái gì của hoa Yêu cái gì của hoa Tô Ngộ Bạch nghĩ tới cái gì đó Sắc mặt biến đổi lầm vãng vinh cười vang nói <cười> Để ta thấy chức Trạng Nguyên Lan trả lời nhé Cái người thích là sự mỹ lệ Yêu chính là sắc nước hơn trời Có cẩu vĩ ba này Ngươi có thích nó có yêu nó không Nói đúng hơn là người thích đẹp yêu đẹp Còn nếu ngươi nói thích hoa yêu hoa Điều này chắc sai rồi Trạng Nguyên Lan ta nói có đúng không Lời nói thật sắc bén, tô mồ bạch có muốn lên tiếng cũng không được, tư chí tình cũng chỉ nhìn với vẻ thích thú. Yêu cái đẹp thật ra không có sai, chỉ là ta muốn hỏi lại một câu, trên thế giới này thật ra mẫu đơn nhiều hay cỏ cẩu vĩ ba nhiều, các người đều che chở cho mẫu đơn cao quý, yêu nó nâng niu nó, chỉ là hàng ngàn hàng dạng cỏ cẩu vĩ ba ấy, thì ai quản? Ai quản? Mẹ nó ai quản? Lâm Vạn Vinh đã mạnh hai cái vào đó hoa mẫu đơn đó giận dữ trách mắng. Đại tiểu thư vội vàng, nhẹ nhẹ lôi gã, Mỹ Mục bực bội liếc gã một cái khả nói. Ngươi, ngươi đừng có ăn nói thô tục như vậy. <cười> Ồ, tao nhã tao nhã Lâm vãn Vinh không nhịn được cười một tiếng, nhìn từ chỉ tình một cái. a từ tiểu thư, bạch mẫu đơn thanh lệ cao ngạo thật là xuất trần, không nhiễm bụi, lãnh tụ các loài. Rất hay, lời nói này rất có đạo lý, chỉ là ta muốn hỏi một câu, nàng nói bạch mẫu đơn này lãnh đạo những loài nào, là thuộc dược. Cúc Hoa hay là quân tử Lan? Ê, sai rồi, sai rồi, tất cả sai rồi. Chúng nó cũng là lãnh đạo, lãnh đạo của các ngươi. Như vậy một đám cỏ cẩu vĩ ba chính là bọn ta, là cỏ cẩu vĩ ba không đáng một xu. Gặp thời thịnh thế thân này còn không sao, còn nếu thân ở loạn thế, ngươi muốn quăng bỏ mẫu đơn trước hay là muốn quăng bỏ cẩu vĩ ba trước? Từ tiểu thư, ngươi có thể cấp cho ta một câu đáp án. Từ chỉ tình khẽ cắn môi không dám nói ra, ánh mắt người ở trong đình lóe lên. Nhìn vào Lâm Vãng Vinh đầy hứng chí, khẽ nhếch môi, mỉm cười. Thật ra cũng không cần đáp án của người. Lâm Vãng Vinh hai tay vuốt một cái nhúng vai cười nói. Có cỏ, cỏ bị ba này thì xấu xí thô tục, đi ở trên đường người nhìn thấy nó đều muốn đạp nó cho chết. Chỉ là người có thể đạp chết được ngó không? Lâm Vãng Vinh cười nhẹ một tiếng, đem cọng cỏ nhỏ đó để trên đất. Đạp mạnh lên vài cước Rồi lại cầm lên Thì thấy ngọn cỏ nhỏ này gốc rễ vẫn yên nguyên thân dài đứng thẳng Bọn ta giống gốc thảo này Sinh mệnh lực thật hết sức kiên cường Nó căn bản không cần tới sự che chở của người Trong thời loạn thế Bẫu đơn có thể chỉ một đêm là sẽ điêu tạng Chỉ có gốc cỏ này mới có thể trường tồn vạn năm Nước chảy đá mòn Nhưng có mòn được vàng không Trốt cuộc thì ai đã từ bỏ ai Nàng có thể rõ ràng chưa từ tiểu thư Nói vậy có điểm khó nghe, chỉ cần một nhóm lửa đem đốt hết khu vườn này, người hãy xem còn lại ai sẽ tồn tại nơi cho tàn này. Ai mới thật sự là bất tử Phượng Hoàng Thiêu không chết, vậy là ai chân chính mới thật là qua khôi các loài, từ tiểu thư nàng có thể rõ là ta nói cái gì không. Từ trí tình khẽ cắn môi, khuôn mặt đỏ lên, bàn tay nhỏ nắm chặt, liếc mắt nhìn gã một cái, lại không lên tiếng nói gì. Lâm vãn vinh cười hi hi một tiếng, xua tay nói. Không nói nữa, không nói nữa, nói rõ ràng quá cũng không có ý nghĩa, dù sao mọi người cũng đã rõ ràng, các vị ở trong đình, ta nói cũng mệt rồi, người cho ta một cái ghế đi. Lão già trong đình nhìn lão đầu mù một cái thâm sâu đầy ý vị, cười nói <cười> Để cho gã một chỗ ngồi trương xứng, tiểu ngụy tử, theo như người, nên để gã ngồi bên trái tô mộ và thai bên phải. À, chúa công anh mình. Tiểu ngụy tử sắc mặt không đổi cung kính đáp. Người đâu, bàn ghế cho lâm tam ở bên phía trái tự tiểu thư. Lão già bật cười lớn tiếng phân phó trên khuôn mặt thường yên tĩnh không giao động của lão đầu mùa. Hiện ra một nụ cười ý vị thâm sâu. Chỉ là một vấn đề đơn giản, hoa nào là hoa khôi lại có thể đưa đến nhiều đạo lý như vậy. Thậm chí đã được thăng cao, cấp độ, chuyển thành bàn luận về quốc sách Mặc dù vượt ngoài ý liệu Nhưng cũng chính là hợp với tâm lý của lão giả trong đình Thật có chút tiếc nuối Đó là trong lần đối đáp này Trạng nguyên lang không chỉ có bị từ chỉ tình qua mặt Càng bị lâm vãng vinh đè đầu Khiến người thất vọng Tô một bạch trên mặt tuy tươi cười Chỉ là nét cười trên mặt hết sức miễn cưỡng Trong ánh mắt lấp lé nhìn vào lâm tam Cũng không rõ đang nghĩ những gì nhìn lâm tam ngồi bên trái từ chỉ tình lão giả cười nhìn gã một cái rồi nói với lão đầu mù <cười> à, tiểu ngụy tử người nói lâm tâm này thật ra là thông minh hay hồ đồ lão đầu mù cả kinh đầu tài không biết lão giả mỉm cười nói nếu nói gã thông minh thì không ai phủ nhận nhưng nếu nó là người thông minh lại nhiều lần đoán không ra ta là ai người nói xem việc này là tại sao Tiểu ngụy tử trong lòng chống đánh Quỳnh Huịch không dám đáp lại nếu thật không biết thật thì vậy cũng không đáng sợ sợ là sợ một số kẻ thông minh nhưng lại giả hồ đồ tâm tư này à. lão giả cười nhưng lại như không trong miệng hừ nhẹ một tiếng tiểu ngụy tử vội vàng nói à chủ tử mình dám nô tài nhận thấy Lâm tâm tuyệt đối không có vẻ che giấu nô tài tại Kim Lân từng con gã tiếp xúc nhiều ngày người này có lúc thì hết sức thông minh hiểu biết nhiều việc nghe chưa từng nghe Thấy chưa từng thấy, nhưng có những việc thật quá hồ đồ như là đối với quan chế của đại hoa ta, nhân tình lấy nghi tất cả đều hết sức ngỡ ngàng. Ngay cả nô tài có lúc cũng không rõ ràng, người này thật ra là thông minh hay là hồ đồ Là thông minh hay là hồ đồ Lão giả sau khi khẽ nói lại câu đó thì lập tức cười to. Ha ha ha, tiểu tử này thật cũng có ý tứ nghe. Là thông minh là hậu đồ, thật khiến người ta không phân biệt được. hay bỏ đi bỏ đi, có, có thể gặp được một tiểu tử lý thú như vậy. Nếu mà lập tức có thể hiểu được liền, thì cũng không có vui. Vậy cứ để gã tiếp tục hậu đồ đi. À, chủ tử thanh minh. Tiểu ngụy tử cung kính đáp lại, trên người tươm ra từng lớp mồ hôi lạnh. Vì chủ tử hỉ nộ vô thường này. Những lời nói vừa rồi tự hồ như có ý, lại dừng như vô ý. Ai cũng khó mà suy đoán ra được tâm lý của ông ta đang nghĩ gì. Nếu ông ta thật sự nghi ngờ đến lâm tam, Vậy coi như tất cả đều xong. Mộ bạch lần này coi như được một chút giáo quân. Lão giả nhìn tô trạng nguyên đang trầm mặt nói một cái thở dài. Hay như vậy cũng tốt, Để gã tưởng được làm trạng nguyên rồi thì đắc ý, Cho gã thấy được một điều là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Thấy chủ tử lại nhắc đến tô mộ bạch, lão đầu mù liền tự động ngầm miệng. quả nhiên lão giả đó lại hỏi tiểu ngụy tử, tu một bạch này tuy là có tài làm trạng nguyên, chỉ là chưa được trải qua rèn luyện, lưu lại học bộ cũng chỉ là việc tạm thời, không nên để lâu. theo như người thấy ta nên giao gả việc gì cho thỏa đáng. tiểu ngụy tử không người nói. nô tài không biết, tài học kiến thức của tu trạng nguyên ở trong thiên hạ thật là ít có, lại được chủ tử ngài tự thân bồi dưỡng ra đến đâu cũng đều có thể gánh được trọng nhiệm chỉ là đại tài của quốc gia nô tài không dám tự mình suy đoán. Chu Tử nhìn ông ta một cái đề thâm ý, khe thở dài một tiếng. ở trong đình đi vài bước, nhìn lên đám mây trắng đàng bay, thở dài nói: ai hey, tiểu Ngụy tử ngươi không cần lo lắng, có gì thì cứ nói ra đi, ta sẽ không trách ngươi đâu. Ngươi là lão nhân đã theo ta gần 50 năm rồi, nếu ngày cả ngươi cũng không dám nói lời thật, còn ai dám cùng ta nói lời thẳng thắn? Tiệp Ngụy tử trầm mặt đến nửa ngày mới chậm rãi đáp, Theo nội tại thấy được đại qua ta cần không phải là một vị trạng nguyên, mà là... Lời sau còn chưa kịp nói xong lão giả sắc mặt biến đổi hư lớn một tiếng, Lão đầu mù vội vàng thở mạnh một tiếng quỳ xuống sinh tội, ai nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, xin chủ tử thứ tội. Lão giả trên mặt không ngừng, biến đổi trầm mặt hồi lâu rồi mới lên tiếng. Chuyện này là do ta để người nói, nên người lại có tội gì, mau đứng dậy đi. Tiểu nguy tử đối với vị chủ tử hiểu biết rất sâu, quy phục dưới đất, không dám đồng đậy. Lão giả thấy ông ta cố chấp nên cũng không nói lại nữa, trầm ngâm một lúc, nói... Tàu mộ bạch này cần phải tăng thêm rèn luyện, để ở vị trí cao ta sợ gã tiêm nhiễm thối hư quan trường, để ở học bộ e rằng về lâu dài tính gã trở nên kiêu ngạo, xem ra muốn làm cho tốt thật khó. Ông ta là đang cùng lão đầu mù thương lượng, chỉ là tiểu ngụy tử trong lòng từ rõ, lời này chỉ là chủ tử tự nói với mình, ông ta chắc chắn đã có sự an bày ổn thỏa rồi. Thật là không sai, lão giả đó dạo vài bước trầm giọng nói. Hơn một tháng nữa, đại hoa ta chuẩn bị sắp xếp ra quân, cùng đám hồ nhân quyết một phen tử chiến. Trước mắt trong triệu không có lượng tướng, đơn độc chỉ có lý thái một người, cho dù có ba đầu sáu tài cũng khó chống được tám phương. Tô mộ bạch không những có tài làm trạng nguyên cũng có nghiên cứu binh pháp trận mưu, tính ra cũng có chút thành tựu. Ta chuẩn bị đưa gã sắp đặt ở trong đại quân để gã kiến thức được nhiều hơn, đồng thời làm phụ tá lý thái cho tốt, đem sự việc dùng bệnh nghiên cứu cho thấu triệt. Tiểu Ngụy Tử người thấy như thế nào? Tiểu Ngụy Tử trong lòng rung lên, quả nhiên là được thiên tử tự thân dạy dỗ, nên trời sinh đã được ưu ái. Tô Mộ Bạch cho dù hôm nay nhất thời thất ý trong việc luận bàn quốc sách, cũng không thể lay động được căn cơ của gã trong lòng của chủ tử. Tô Mộ Bạch Vẫn chính vị trí đệ nhất để Tô Mô Bạch Nhập quân Nói là phụ tá lý thái kỳ thật là để hắn tích lũy Kinh nghiệm Thậm chí dần dần nắm giữ binh quyền Đây mới là dụng ý bên trong Không cần nói ra cũng rõ thấy tiểu nguy tử Không dám đáp lại Lão giả đó nói Người chớ có nghĩ là ta thiên diện một bên Ta vừa rồi có nói qua, cơ hội là bình đẳng. Nếu lâm tam nguyện ý gia nhập quân đội làm phụ tá lý thái, ta cũng sẽ không bạc đáy gã. Gã cùng tô mộ bạch, ai lập được đại công người đó là anh hùng. Dạng lý gian sơn của đại qua ta tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ vô dụng. Nhập quân, tiểu tử này có thể nguyện ý sao? Tiểu ngụy tử... Bất đắc dĩ lắc đầu, lần trước để tự vị giao hạo với lâm Tam giúp đỡ tự vị tiêu diệt Bạch Liên Giáo đã phải tốn một phèn miệng lưỡi, lại còn là cuộc mua bán không lỗ vốn, lấy 10 đánh 1. Lần này đối phó với hồ nhân chính là đau thật, thương thật. So với tiêu diệt Bạch Liên Giáo là một trời một vật, tiểu tử này nguyện ý đi sao? Lão giả đưa mắt nhìn thấy, người trong vườn, ánh mắt dừng lại trên người tiêu ngọc nhược trầm mặt hồi lâu rồi thở dài hứng ý nguội lạnh đưa tay xù xù. ai hôm nay có chút hơi mệt tới đây được rồi. giờ dứt lời ông ta liền phát tay bước ra khỏi đình viện đám hộ vệ liền vội vàng đi theo hộ vệ xung quanh lâm vãn vinh ngồi ở bên ngoài một hồi nghe bên trong không có chút động tĩnh dần dần mất hết những nại đang định đứng lên chợt nhìn thấy nét mặt tổng tèm cố từ tiểu thư có vẻ tươi cười đang ân cần nhìn mình. À từ tiểu thư, tuy là ta không phải là rất để ý, chỉ là ta dù sao cũng là còn là một nam nhân chưa có kết hôn, nên vẫn còn mang sự ngượng ngùng vô cùng. Cái cách ngươi nhìn ta như vậy thật làm danh dự của ta tổng thất rất lớn, khẩn mong tiểu thư tự trọng. Lâm vẫn Vinh lợi ngay nghĩa chính nói, từ chỉ tình cắn cắn môi cố nén cười nói. <cười> Cái tên nhà ngươi? Mới vừa rồi còn đã kích chầm biếm ta, cách nhìn của ta và ngươi không giống nhau, chẳng lẽ ta ngó ngươi hài cái, vậy là chọc đến ngươi sao? Còn chưa thật sự chọc đến, làm vãn vinh hát hát cười một tiếng đang muốn nói thì đột nhiên thấy hiên rèm cửa vén lên, từ trong đình lậu ra một cái kiểu nhỏ bằng tre, được khiên lên rồi đi luôn, ngay cả bóng của lão giả ra sao cũng không thấy được. Vậy là đi sao? Lâm Vãn Vinh ngơ ngẩn cả người. Đây là thần tiên ở lộ nào? Tới thần bí. Đi vội vã thật là người ta không hiểu được. Tô mộ bạch đó thấy người ở trong đình bỏ đi hết. Cũng vội vàng vòng tay ôn quyền hướng từ chỉ tình nói. a từ tiểu thư. Mộ bạch cáo từ đi trước. Từ chỉ tình khẽ gật đầu. Tô trạng nguyên liếc Lâm Vãn Vinh một cái rồi vội vã rời đi. À đại tiểu thư. Người thật không nhận người đó là ai sao? Lâm Vãn Vinh nói. Ta thấy ông ta luôn quyến liên nhắc đến phu nhân, phu nhân chẳng lẽ không có kể qua với đại tiểu thư ư? Tiêu Ngọc Nhược lắc đầu. "Nương thân luôn rất ít nói đến chuyện ở kinh thành với ta, vì quý nhân này là ai, ta căn bản thật là không biết." Cái tên này đúng là ngốc thật hay là giả ngốc? Từ chỉ Tình nghi hoặc liếc nhìn tâm Lâm Tàm một cái không nhìn được lắc đầu mỉm cười cái tên giả hỏa này thật là quá cổ quái từ tỷ tỷ người có phải là nhận biết được vị trưởng giả đó phải không đại tiểu thư nhìn thấy bộ dạng từ chỉ tình đang khẽ cười nên vội vàng hỏi từ tiểu thư cười cười gật đầu nói xem như là có chút nhận biết tiêu gia muội mũi mũi mũi hôm nay gặp được quý nhân rồi quý nhân Triều Ngọc Nhược nắm lấy tay từ chỉ tình gấp gáp hỏi. Tỷ tỷ, là quý nhân gì? Xin người nói rõ ràng một chút. Thấy lầm tàm đang vẫn tài lên nghe lén, từ tiểu thư mỉm môi cười, nhẹ nhàng nói. <cười> quý nhân thì là quý nhân, thân phận của ông ta ta không dám nói, gàng bọn người không phải là lớn lắm hay sao, cứ đi tới hỏi ông ta chẳng phải là biết được liền. Đại tiểu thư cười ngượng ngùng, chính đang định nói, chợt thấy xa xa một đám hòa thượng lớn nhỏ đang đi tới. Người đi đầu thân khoác áo cà sa màu đỏ, dáng vẻ xem ra cũng giống một cao tăng đắc đạo. Đám người đi tới trước mặt ba người, thì dừng lại, cao tăng không người niệm Phật hiệu, rồi cười nói. À, Lão Nạp Tuệ Không đang là chủ trì bóng tự, xin chào các vị thí chủ. Tuệ Không thiện sư... Tư Chí Tình vội vàng hai tay chấp lại mặt cung kính nói Đệ tử Tư Chí Tình xin chào ra mắt Đại sư Gia Phụ từ vị từng được Đại sư chỉ điểm kỳ nghệ Nhiều năm chẳng quên Tiểu nữ thấy mặt Gia Phụ cắm tà ơn đức của Đại sư Cao Tăng mỉm cười nói Tiểu đàn diệt chính là thiên kim của văn trường tiên sinh Thật kinh thật kinh Một chút kỹ xảo lại thật đã làm văn trường tiên sinh bận lòng xin hỏi từ tiểu thư ở đây vị nào là lâm tam lâm thi chủ tới tìm ta lầm văn vinh sửng xuất đừng nói là gì ngắt mấy đó mẫu đơn trong vườn này mà bắt ta bồi thường tiền nha ngất muốn lấy tiền của kẻ khóa sắt này không có cửa đâu Gã cười h h một tiếng <cười> hòa thượng đại sư bọn người muốn tìm lâm tam Ta mới thấy hắn vừa ra khỏi cửa hành nhớ là đi cậu tiêu rồi. Đại sư, người tìm hắn làm gì? Hắn cái gì cũng không có làm qua. Ta có thể làm chứng cho hắn. Cao Tăng nhìn, gã khẽ mỉm cười. Hè <cười> thật không đúng lúc. Ta chỉ tới để chuyển lời của người ta. Truyền lời. Lâm Vãn Vinh trong lòng ngạc nhiên. Tìm đại hòa thượng truyền lời. Chẳng lẽ là Bồ Tát muốn tìm ta? Chóng gặp ta rồi. Cái đó đại sư là người nào muốn chuyển lời cho Lâm Tam... À, ta là Lâm nhị ca ca của Lâm Tam, chuyển lời cho ta cũng giống nhau. Lâm vẫn Vinh cười, hi hi. Đại sư khẽ gật đầu một cái. À, như vậy cũng được. Vậy Lâm thí chủ chuyển lời dùm. Có một vị nữ thí chủ, cô ta nói cô ta họ tiếu. Là họ gì? Lâm vẫn Vinh giống như là dưới mông bị châm chích, nhảy dựng lên hỏi. Nàng nói nàng họ tiếu. Lão hòa thượng mỉm cười rồi, khôi phục lại bình thường. Nhịp tim lâm vẫn vinh nhảy loạn, lại nói có khi nào là ngẫu nhiên cùng ấm. gã đưa tay lấy từ trong người ra cây bút, trên tay vẽ dài nét rồi đưa cho vị đại sư, cẩn thận hỏi lại. Đại sư, nàng hỏa tiếu, hay hỏa tiếu? Cao Tăng mỉm cười lắc đầu. Hà Cái này nữ thi chủ cũng không nói rõ... Không nói rõ... Lâm Văn Vinh nhất thời... lạnh hết cả nửa người nghi hoặc nói... Vậy xin hỏi đại sư lần nữa... Trong dáng dễ nàng thấp hay cao... Vị thi chủ đó mang mạng che mặt... Nhìn không rõ dung mạo... Lão nạp cũng không biết rõ cao bao nhiêu... Hơn nữa trong mắt người xuất giả như ta... Chúng sanh đều bình đẳng... Hồng nhan hai bộ xương khô cũng đều giống nhau... Thật là không có phần chỉ ra cao thấp... Đại hòa thượng nói học hồng nhang với bộ xương đều giống nhau ư. Lâm Văn Vinh hát hát cười một tiếng, chỉ vào từ chỉ tình hỏi. <cười> Đại sư, vậy là người nhìn ta với từ tiểu thư cũng hấp dẫn như nhau hả? Lão hòa thượng mỉm cười liếc nhìn hai người một cái gật đầu. À, người khác nhìn có lẽ là khác biệt, nhưng ở trong mắt lão tăng, hai người, các ngươi cũng cùng một dạng. Ngay cả quý khách cũng vừa mới rời đi, cũng không khác biệt gì so với các ngươi quý khách vừa mới rời đi, lão hòa thượng trong lời nói tự như còn có ý với thân phận trụ trì tướng quốc tự của đại sư, lại tự mình chạy tới đây để chuyển lời, còn không phải là không quái lạ. Lâm Văn Vinh lần trước đã trải qua bị lừa một lần, chịu thiệt thòi, tự nhiên là phải cẩn thận từng chút, cố đèn nén kích động trong lòng hỏi. A vậy xin hỏi đại sư, tiểu tiểu thư nàng nói gì thêm không? Cao Tăng gật đầu. À, Tiếu Tiểu Thư nói nàng ở à, suối nước nóng phía sau núi chờ người. Suối nước nóng sau núi? Từ chỉ tình không nén được cao mời một cái mở miệng nói. Đại sư, theo Tiểu Nữ biết được, suối nước nóng này của tướng quốc tự không cho phép ngoại nhân tới. Vì Tiếu Tiểu Thư đó sao lại có thể tới được? À, đúng vậy, đúng vậy. <cười>